A tuấn xin mời chào quý vị và các bạn kính thưa quý vị và các bạn à, như chúng ta đã biết à, đối với tác giả hoàng nam nhạc sĩ hoàng nam thì chúng ta đã đến với những cái tác phẩm về pháp sư à, thời hiện đại rất là hay những pháp sư trẻ à, sống ở thời hiện đại nhưng ở trong người bọn họ đã mang một cái sứ mệnh một sứ mệnh rất đặc biệt đó là à, cái sứ mệnh à, chống lại những cái thế lực u tối ở trong cái thời kỳ hiện đại thời kỳ mặt pháp họ là những pháp sư mang trong người cái huyết mạch thần thú mang trong người cái sứ mệnh của thần thú sẽ cùng với các thế lực huyền môn để chống lại những cái sự tà ác của bóng tối bao phủ khi mà cái thời đại mặt pháp đang phủ xuống chúng ta đã thấy những pháp sư dần dần xuất hiện từ bạch hổ cho đến kỳ lân cho đến huyền vũ và cho đến phần này thì n h à sĩ hoàng nam sẽ đưa chúng ta gặp gỡ những pháp sư đó hội tụ lại với nhau để chuẩn bị cho một cuộc chiến cuối cùng cuộc chiến của sao quỷ vậy thì chúng ta sẽ xem cái lần hội tụ này nó như thế nào để ủng hộ tác giả hoàng nam các bạn hãy truy cập vào facebook tác giả hoàng nam và nhóm chuyện của tác giả hoàng nam chia sẻ các tác phẩm của n h ạ sĩ tới đông đảo độc giả hơn nữa và để ủng hộ a tuấn thì các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả đừng quên hãy đô net cho tuấn qua các hình thức ví momo qua số tài khoản ngân hàng visa debit qua địa chỉ paypal được dán ở phần mô tả của video và hãy nhớ video này âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh youtube đọc truyện đêm khuya nếu như các bạn thấy ở trên những website hay trên những ứng dụng điện thoại thì đ ó đều là ăn cắp là vi phạm bản quyền của a tún hãy giúp a tún report nó đức và trang sau nhiều năm ôn luyện cả hai quyết định nam tiến theo học một khóa học liên thông lên đại học tại trường đại học y dược thành phố hồ chí minh một ngôi trường có bề dày lịch sử và cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều bác sĩ giỏi những tháng đầu tiên khi mới nhập học mọi chuyện diễn ra tốt đẹp suôn sẻ họ quen biết rất nhiều bạn mới mọi người thân thiết hòa đồng họ chia sẻ với nhau rất nhiều thứ từ kiến thức ở trên giảng đường Cho đến cuộc sống hàng ngày. tuy vậy việc bản thân vốn dĩ mang trong mình là thầy pháp phần vì xã hội hiện đại phát triển khoa học kỹ thuật đã dần dần thay thế cho những khái niệm về tâm linh phần vì ở đây mọi người đều là sinh viên của ngành y cho nên khái niệm giữa sống và chết được họ rất rõ ràng chết là hết ngay cả chính bản thân đức nếu như không trực tiếp trải qua đức cũng không tin trên đời này thật sự tồn tại cái thứ gọi là ma quỷ tuy vậy nghiệp thầy pháp dường như đã điểm ở trên người của hắn cho dù đi đến đâu hắn vẫn luôn luôn gặp những vấn đề kỳ quái năm ấy là độ những năm hai nghìn k h m ư ờ i sáu khi hai người mới chỉ làm quen ở cuộc sống trong miền nam được vài tháng này chúng mày có nghe nói đến cái vụ ở nhà xác hôm vừa rồi không chẳng biết là thật hay là giả nhưng mà có vẻ như là cơ quan quan tâm lắm đ ấ nghe đ ầ u các ca thực hành đều bị tạm hoãn ôi d à o ơi mấy cái chuyện ma quỷ này mà anh tin sao làm gì có ma tao nghĩ là chị gái thì hoa mắt thôi chứ người chết từ đời nào rồi mà còn cử động được có mà loạn à chắc là bả xem phim zombie nhiều quá cho nên bả sinh ra hoang tưởng vừa bước vào lớp đập vào mắt của đức là bọn nó tụm năm tụm ba đang bàn luận đức tò mò tiến lại nghe ngóng là mọi người đang nói đến vụ người chết sống lại tự đẩy cửa ngăn đựng xác ở trong một nhà xác nọ hôm vừa rồi vừa nhìn thấy hắn đến tâm vẩu liền kêu to ê ê đến rồi đấy à lại đây lại đây mày là cái thằng mê tín nhất cái lớp này mày nói xem cái vụ xác sống kia là sao có tin được không nghe tâm vẩu nói như vậy trong lòng của hắn khẽ mắng cái thằng này bố láo phỉ báng tâm linh thế nhưng miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười tao cũng có nghe vụ đó nhưng mà theo tao thì chắc không phải là ma quỷ gì đâu chắc là do cái tủ chứa xác lâu ngày có lẽ là bị hỏng nó tự trượt ra sở dĩ hắn nói như vậy là vì theo hiểu biết của hắn một con người khi đã chết dương khí đã thoát ra hết nếu như không có quỷ hồn túc trực luyện hóa cùng với âm khí mạnh mẽ dung dưỡng mở ra ngũ q uẩn lục thức thì bất kể oan hồn hay là ác vong cũng không thể tùy tiện nhập xác lại nói từ khi đi vào trường học cũng đã được đi thăm các cơ quan cơ sở học tập bản thân cũng đã từng tiến đến thậm chí còn trực đêm ở nhà xác ở đó hắn cảm nhận được âm khí quanh quẩn nhưng tuyệt đối chưa từng thấy quỷ hay là thi khí xuất hiện bởi vậy việc có chuyện quỷ nhập xác làm loạn là việc không thể xảy ra đấy đức nó còn không tin chuyện này là thật chúng mày nhao nhao bàn bạc bố mấy cái đứa không có học lo suốt ngày buôn dưa lê bán dưa chuột làm chó gì có ma quỷ tao trịnh trọng tuyên bố là không có ma quỷ thần linh gì sất chỉ có cái đám mê đến dị đoan chúng mày tự hù dọa nhau thằng tâm vào hai tay chống nạnh mở miệng hùng hồn bỗng nhiên ở ngoài hành lang truyền đến giọng nói có phần bực tức anh không tin thì không có nghĩa là không có đâu anh đừng có phỉ báng bọn họ quay đầu nhìn ra cửa là một cô gái dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt toát lên cá tính mạnh mẽ là linh là lớp trưởng của bọn họ tuy còn ít tuổi nhưng với sự nhiệt huyết và tính cách mạnh mẽ cho nên được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng giao cho trọng trách làm đầu tàu tâm vào vừa nhìn t h ấ y linh thì sự v i n h váo đắc ý trên mặt biến mất nó xoa xoa tay miệng nở một nụ cười thân thiện lộ ra hàm răng ố vàng vì khói thuốc <cười> lớp trưởng <cười> anh anh anh anh nói thật mà chỉ đây là sự thật mà chúng ta đã sống ở thế kỷ hai m ố t rồi sao anh biết đó là thật anh có gì để chứng minh không à, thì cái này tại vì từ bé đến giờ anh cũng chưa thấy ma quỷ bao giờ anh không thấy thì anh không tin em cũng đâu thể áp đặt suy nghĩ của em cho người khác được phải không h anh nói hay lắm đấy vậy tôi cũng gửi lại anh chính câu đó đấy anh đừng có áp đặt suy nghĩ của anh cho người khác thấy câu chuyện dần trở nên căng thẳng sợ hai bên to tiếng đức tiến lên nói thôi được rồi chuyện cũng không có mức to tát gì là quan điểm cá nhân duy tâm với duy vật là hai trường phái cho đến bây giờ vẫn luôn song hành mọi người đừng có vì vậy và mất hòa khí thôi mỗi người bớt một câu chuẩn bị vào giờ học thấy hắn nói như vậy tâm vẩu cũng thôi không nói nữa linh liếc qua hắn một cái sau đó đi về chỗ mấy thanh niên nhiều chuyện trong lớp ai cũng tản về chỗ của người đó thế nhưng câu chuyện về nhà xác vẫn cứ âm ỉ cho đến hết cả buổi học sau buổi học kéo dài với nhiều kiến thức cần ghi nhớ hắn và trang định ra bãi lấy xe thì ở đằng sau tiếng của thằng tâm vẩu cùng đám bọn con hoa thằng hưng béo và con tuyết nhào nhào gọi này này này này, uyên ương sao lại về sớm thế đợi một tí nào tâm vẩu đi đến oang oang có chuyện gì mà loạn lên thế hết giờ rồi về còn cơm nước ấy nấu nướng làm gì cho mệt đi hôm nay tao mời thấy tâm vẩu như vậy hắn có chút ngạc nhiên không hiểu tại sao hôm nay cái thằng vắt cổ chảy ra nước này lại có lòng mời mọi người đi ăn con hoa h à mới giải thích bất ngờ lắm phải không lúc đầu bọn tao cũng không tin vào tai mình đâu cơ mà có lý do cả đấy youtube bờ tâm vẩu đây vừa kiếm ra những đồng tiền đầu tiên từ youtube thông qua những video clip chứng minh tâm linh không tồn tại cho nên m u ố n mời cả nhóm một chầu thì ra là vậy nghe con hoa nói hắn cũng lờ mờ đoán ra bữa ăn này từ đâu hắn suy nghĩ cười rồi gật đầu đi cùng cả nhóm tâm vẩu h â m hở dẫn đầu cả nhóm miệng oang oang hôm nay anh đây sẽ dẫn các em đi à, đến ăn một món ngon nhất nhì của sài gòn đảm bảo hương vị khó quên ăn một lần mà hai ngày sau còn nhớ mùi á đi bộ chừng mươi phút bọn họ dừng chân ở một quán nhỏ ven đường nhìn biển quảng cáo có ghi bốn dòng chữ to đùng bún đậu mắm tôm hắn nhìn sang mấy đứa còn lại cả bọn lắc đầu ngao ngán thì ra cái món sơn hào hải vị mà tâm vở nói chính là món này phải ăn mắm tôm có mà cả tuần cũng chẳng quên được chứ nói gì hai ngày đúng là phong cách k ỳ bo vào đến quán tâm vẩu lớn tiếng gọi sáu suất bún đậu m ắ m tôm như thể khẳng định sự hào phóng nó còn cố hét thật to hai chữ đầy đủ cả mấy đứa nhìn nhau thở dài trong lúc chờ đợi đức đem thắc mắc của mình về cái nghề youtube hỏi tâm này làm youtuber gì đó ra tiền hả tâm vẩu hất hàm r ồ i ơi chúng mày ở bắc vào không biết chứ cái nghề youtube này ở trong nam l u ô n lên dữ lắm anh mày đây cũng nằm trong tốp đầu ấy tuyết ngồi bên cạnh cũng bĩu i môi tốp đầu cái gì bây giờ mới kiếm tiền á mày phép nó vừa thôi ơ mày lại xem thường anh mày hả nói chúng mày không tin chứ cả cái việt nam này anh mày là người đầu tiên làm những video clip mang tính chất mạo hiểm thách thức tâm linh đấy m <cười> mà nghĩ cũng buồn cười nhá từ ngày làm về clip tâm linh tao mới thấy trên đời này còn vô vàn những đứa mê tín như mày đ ó đức ạ còn cả em linh xin h tươi nữa thế mà lại hay nhờ vậy mà kênh youtube của tao lượt xem với đăng ký nhiều hẳn đấy tiền lần đầu mà cũng được vải c ủ đây này thế mới có tiền để đại chúng mày ăn ngon tâm vào nói đoạn hách mặt ra chiều đắc y lắm ờ kiếm tiền mấy triệu mà mời bạn ăn bún đậu mắm tôm nghĩ cũng kỳ thằng hưng ngứa mắt với thái độ của tâm vào ơ thì thì thì tiền tao kiếm đâu có dễ đâu chúng mày muốn nhanh g i à u thì theo tao tao chỉ cho ê tao còn biết có thằng cha chỉ có đọc chuyện mà trên mạng thôi ờ tao hay nghe chuyện của thằng cha đó lắm cốt là để, để tìm ra những cái thứ thằng cha đó nó nói xạo để vạch mặt nó cho nó đã đời cái thằng cha quăng à tụn đấy thằng cha đấy nhiều tiền lắm nói đến đây thằng hưng bĩu môi ờ tao còn lạ gì mày suốt ngày nghe chuyện của thằng cha đấy chứ gì t a không nghe nhiều tiền đéo đâu còn đi chạy xe ôm bỏ mẹ ra kia kìa tâm bảo vẫn điệu bộ hách dịch cả đám nghe như vậy cũng nổi trí tò mò con hoa lên tiếng làm làm kiểu gì cứ lấy điện thoại ra quay video clip rồi t ă n g lên đăng lên youtube hả tâm bảo liếc mắt khinh thường mày làm như dễ lắm ấy có mà cả nước người ta làm youtube rồi mình bây giờ n h a phải nghĩ ra những thứ lạ lẫm này để kích thích người xem này thì họ mới để ý chứ mà để ý thì là phải xem rồi mà xem mà thấy ai ý thì còn chần chừ gì mà không sub s c r i b e thế là tiền về nói đến đây thằng này như bị chúng tả tâm trạng phấn khích hoa chân mố tay thiếu chút nữa làm đổ cả khay b ú n đậu với bát mắm tôm được người phục vụ mang ra thế clip của mày chính xác là làm về cái gì mà nhiều người xem thế thằng hưng thắc mắc tâm vẩu nhai nhồm nhòm À thì làm clip khám phá ra địa danh được người ta đồn đoán là có ma hễ mà ai thách thức về địa danh nào là tao lên đường nhưng mà trước đây thôi bây giờ học lên thông thời gian rảnh rỗi không có tao chỉ làm mấy chỗ lanh quanh thôi thế mày đến vụ nhà xác chưa mày định đến đó là mục đích để làm clip đấy à ờ còn gì nữa làm sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền là tiền đấy dù biết là không có nhưng mà nhiều người quan tâm là mình làm thôi dại gì mà không làm để ăn theo chen hả nghe tâm vào nói như vậy đức không khỏi cau mày từ ngày gặp nó hắn cũng đã để ý đến ở trên người của hắn trên người của nó có một tầng âm khí nhàn nhạt, nhạt luẩn quẩn không tán cũng có không ít lần đức phải lén lút dùng bùa xua âm khí đi cho tâm vào có lúc còn nghĩ có khi nhà nó có vấn đề ai ngờ được cái thằng ngu này lại tự dẫn xác đến những nơi u ám đấy thở dài một tiếng hắn lên tiếng mày làm gì thì làm nhưng có hạn chế thôi không phải là tao dọa đâu nhưng mà đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy lúc ấy đừng trách là tao không nhắc ôi giào ơi mày mê tín thì nó cũng vừa vừa thôi nếu như mà có ma thật thì tao còn ngồi đây ăn bún đậu với chúng mày à? thôi lo mà ăn đi à mà lát nữa ăn xong chúng mày đứa nào cũng phải vào k ê n h của tao để mà sập đấy nhé <cười> ủng hộ nhau tí tâm vào nói đoạn cắm đầu vào ăn như thằng chết đói đức thấy nó kiên định như vậy cũng biết nó có nói thêm gì cũng chẳng để tâm cho nên mặc kệ ăn uống xong xuôi cả đám bị thằng này n ặ n g nặc bắt đi vào đăng ký kênh của nó rồi mới thả về mọi người cũng đành làm theo viêng riêng phần của đám hoa và hưng với con tuyết bị lý luận của thằng này nó cảm hóa mấy đứa nhao nhao cũng đòi thằng tâm lần tới làm clip phải cho đi theo xem như là mở đường cho con, con đường youtuber của chúng nó tối hôm ấy trước khi đi ngủ theo thói quen đức lần mò vào youtube xem phim và mấy clip hài ở phần thông báo hiện lên một tin mới nội dung bóng ma nơi nhà xác có thật và sự tồn tại hãy theo chân của tâm cùng nhau khám phá cái quái gì vậy thằng này thật sự đi làm clip về nhà xác tò mò xem nó định làm gì cho nên bấm vào luồng livestream trực tiếp vẫn là cái giọng oang oang của ông tâm vang lên đến đây thì hắn giật mình bởi vì hình ảnh livestream có biểu hiện rung lắc tiếp theo là tiếng hoảng hốt của ông tâm ở trong đầu của hắn thoáng lo lắng không lẽ nhà xác thực sự có quỷ nhập xác mà hiện tại thằng tâm đang gặp nguy hiểm đang định lao xuống giường chạy tới đó thì ở trên điện thoại giọng của t n g tâm lại vang lên kế đó là một giọng trầm đục khác ê, ê bác bác nhẹ tay thôi mày rình mò gì ở đây hả nhà xác thì có cái gì để cho mày trộm hả mày định ăn trộm xác hay ăn trộm cái gì không không bác ấy bác ấy cháu cháu cháu không cháu là youtube mở cháu cháu đang làm video clip để chứng tỏ với đám bạn cháu là đây không có ma ôi sôi mày quá gặp bác ở đây bác ơi bác cho cháu sắp phỏng vấn tí nghe h a n g tâm nói phép một hồi ông bảo vệ nhà xác cũng không tra xét hành vi của nó ông c ẩ n n h ậ n hỏi gì thì hỏi rồi nhanh đi về đi ở đây không có phận sự đâu vâng bác ơi thế bác cho cháu hỏi bác làm việc ở đây đã bao giờ bác thấy hiện tượng lạ xảy ra chưa hiện tượng lạ thì có nhưng ma cỏ thì chưa hiện tượng lạ nó cụ thể thế nào bác ờ thì nhìn thấy cái hộp đựng xác mở ra giống như cái cô sinh viên hôm trước nhìn thấy rồi hét toáng lên á mấy cái rãnh đường dây của cái ngân tủ lâu ngày nó bị tròn nó tự trượt ra chứ có gì đâu lần đấy tao còn bị khiển trách vì không để ý khu đựng xác dẫn đến hiểu lầm đấy sao mày cũng vì vụ đó cho nên mới lân la đến đây đúng không bác nói thật cái đám thanh niên tụi mày không lo học hành đi cứ để ý lung tung bác thì bác không có bài xích tâm linh nhưng mà bác cũng không có tuyên truyền đâu cứ bình thường mà sống cho dù họ có quanh đây nhưng mà mình không phạm đến họ thì họ cũng không hại ai đâu thôi đi về lo học hành đi lần này tao tha lần sau cấm có bén mảng nghe chửa nghe đến đấy thấy thần tâm vâng dạ một cái khuôn mặt béo lợn của nó hiện lên trên màn hình nó tiếp tục đấy nhá kính thưa quý vị và các bạn vậy là rõ sự việc xảy ra vài hôm trước chỉ là một、uh, trục chặc nho nhỏ thôi các bạn đừng có quá lo lắng vẫn như là quan điểm của tôi tâm khẳng định với các bạn một điều ma quỷ là không có tồn tại <cười> mọi người nhớ chờ đón clip tiếp theo nhé này này nhớ ấn like ấn subscribe nhé luồng livestream kết thúc đức cũng tắt điện thoại lên giường đi ngủ sáng ngày hôm sau ăn sáng xong hai người lại đến trường buổi học ngày hôm nay trôi qua rất nhanh đến cuối giờ học thì trong lớp có cãi vã nhân vật chính không ai khác chính là linh và tâm chả là hôm nay khi đến lớp tâm bảo đã khoe khoang về video clip khám phá nhà xác đêm qua miệng vẫn không ngừng nói chuyện ma quỷ chỉ là lừa thần d ố i người mấy cái ông thầy bà đồng bóng chỉ là phường lừa gạt không đáng tin về phía linh cô bé vốn dĩ là một người sống tâm linh bố của linh lại là một thầy pháp từ nhỏ linh đã được chứng kiến rất nhiều điều quái dị trong cái thế giới tâm linh giờ phút này khi nghe tâm vẩu mỉa mai phỉ báng không thể nhịn thêm được nữa dẫn đến cả hai người cãi nhau ầm ĩ nếu như mà anh chắc chắn trên đời này không có ma quỷ vậy anh thử đến chung cư bảy trăm hai mươi bảy một lần xem giọng của linh vang lên bực dọc tâm vẩu cũng không kém cạnh nó hất hàm ờ đi thì đi anh có gì phải sợ nếu mà thằng này dám đi cô em tính sao nếu mà nếu mà anh dám đi Thì từ tôi một từ. Nhưng mà nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi trách Tôi trước, trường tiếng anh anh không chạm Nhưng như chuyện không chịu nhiệm cảnh khu những gì giờ đụng mọi việc nói, nổi với điều làm, mà có cáo cư ra, nếu Đến đó sẽ đâu. đấy. lấy xảy quái cả dị bố tôi còn không dám vào một mình đâu. Đặc biệt là, là tầng thứ 13 còn thi công giang đó. Tôi nói cho anh biết trước bất trách tôi. không công giang nói miễn Rồi lại còn Đặc còn cho cho chắc. mình anh như anh anh gặp gì dám dở vào vậy, là, là đâu. đó. để Bố em á là thầy pháp đấy ạ ê、hey, anh ở sài gòn chưa lâu nhưng cũng nghe nói là thầy có tiếng ở vùng này ấy nhỉ <cười> em làm anh sợ đấy tâm vào nói bằng giọng khinh khỉnh trong giọng nói còn mang theo tia trào phúng kế đó quay sang đám bạn để chiều nay theo tâm nguyện của em linh đây ờ mà thôi để tối đi cho nó chất tôi sẽ đến t r u n g cư bảy trăm hai mươi bảy để xem con ma mặt ngang mũi dọc đó ra sao anh chị em nào có gan đi với tôi cả lớp thấy tâm vào nói như vậy thì quay nhìn nhau đa phần ở đây là đều theo chủ nghĩa duy vật nhưng bọn họ cũng không có d ạ y gì tự nhiên bỏ thời gian vào những việc vô bổ sau một hồi thuyết phục không ai lên tiếng duy nhất chỉ có con hoa con tuyết và thằng hưng còn đang do dự tâm võ mới tiến lên nói này chúng mày chẳng phải là năn nỉ tao lần tới cho chúng mày đi sao bây giờ sợ à muốn kiếm tiền thì dẹp mấy cái nỗi sợ hãi vớ vẩn đi ừ, bọn tao bọn tao à, sợ cái mẹ gì tối nay cụ thể là mấy giờ thằng hưng sau một hồi do dự cũng lên tiếng hai mươi ba giờ ba mươi có mặt đúng mười hai giờ đêm bắt đầu sao ok ờ, bọn tao đi với bọn với mày sau khi cả bốn đứa thống nhất tâm vào hướng ánh mắt tự đắc về phía linh giờ phút này trong lòng của linh cũng đang bắt đầu hối hận không phải là cô sợ thua cuộc mà là cô đang tự trách bản thân chỉ vì một phút nóng giận cô đã đưa mọi người vào một trò chơi nguy hiểm đức cũng đang nghe hết những câu chuyện thấy thái độ lo lắng của linh sau khi đám thẳng tâm thống nhất thời gian cũng đã lờ mờ đoán ra câu chuyện hắn đi đến một góc gấp bốn lá bùa thành hình trái tim sau đó quay lại cười cười với đám bạn ờ khen cho tinh thần dũng cảm đ ó đây tao bắn tim cho chúng mày mang tình yêu của tao đi khám phá nhớ đừng có vứt đi đâu yêu thương nhiều lắm n h a hắn cố tỏ ra vui vẻ để bọn kia không từ chối hoa tuyết và hưng thấy hắn nhăn nhở cũng phá lên cười sau đó nhét lá bùa của hắn cho vào tối riêng chỉ có tâm vẩu là thái độ nghi ngờ nhưng nể mặt cũng cầm lá bùa cả lớp ra về đức và trang bảo về trước chuẩn bị cơm nước một mình đuổi theo linh linh linh ờ cho, cho anh đợi hỏi một chút nghe tiếng gọi linh quay đầu lại nhận ra là hắn anh có chuyện gì không à, thì là cái vụ cá cửa của em với anh vẩu ấy bản thân anh cũng rất tò mò về cái chung cư bảy hai bảy em cũng biết đó anh mới vào nam có nhiều chuyện anh còn chưa rõ nghe hắn nhắc đến vụ cá cược nét mặt của linh sụ xuống ra vẻ hối hận kế đó cô bé kể cho hắn nghe sơ qua về nguồn gốc hình thành của tòa nhà này và những câu chuyện ly kỳ về nó em nghe bố em kể lại chung cư đó vốn dĩ là khách sạn được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai gì đó đó lúc xây dựng đã xảy ra nhiều câu chuyện rùng rợn lắm người chết ngã giàn giáo rồi điện giật chết trụy tim tất cả đều xảy ra lúc thi công ở tầng mười ba đ ó đến tận bây giờ vẫn được xây, chưa xây xong lúc đó chủ đầu tư phải mời thầy pháp đến chấn yểm lại khu nhà đ ó em nghe nói ông thầy kia mua lại bốn cái xác trinh nữ ở bệnh viện đem trôn ở bốn góc của khu nhà tạo lên trận đồ chấn yểm mục đích là thay đổi phong thủy của toàn bộ khu nhà cũng như là giam cầm vong hồn của bốn trinh nữ những người dân sống ở trong cái trung cư xung quanh đó kể lại hàng đêm họ nghe tiếng động lạ phát ra từ tầng mười hai và mười ba những ngày âm u hay là quỷ tiết có tiếng nói cười than khóc càng rõ cũng chính vì vậy m à người sống ở chung cư đó cũng lần lượt rời đi không ai đủ can đảm để sống chung với hiện tượng ma quái nữa kể từ đó cũng không ít những vụ tự sát xảy ra người ta đồn đoán là do ma quỷ làm còn có rất nhiều chuyện quái dị khác người dân ở quanh đây cũng đặt cho nó một cái tên Là t r u nghe cư ma ám m em em cũng chỉ linh kể về lai lịch của trung cư bảy trăm hai mươi bảy hắn không khỏi dùng mình nếu như sự thật đúng như lời linh nói bọn thằng tâm đêm nay đến đấy thì không phải là quá nguy hiểm hay sao cho dù có lá bùa của hắn nhưng có quỷ mới biết được ở trong trung cư ma ám đó có t à vật gì nếu như gặp phải thứ dữ Thì có mười l á bùa cũng chẳng cứu được vậy là hắn t r a o đ ổ i số điện thoại v ớ i linh cũng có nói v ớ i linh là nhất định một lần nào đó sẽ đến nhà cô để hỏi c h u y ệ n sau đó tức tốc đ i tìm đ á m t h ằ n g tâm v ọ n g khuyên c h ú n g nó không lên đến chung cư bay hay bay ngay khi hắn đang định r ờ i khỏi thì chuông điện thoại vang lên là t r a n g gọi tới hắn mỉm cười bắt máy giọng điệu ngọt ngào alo sếp anh đang có chút còn chưa nói hết thì đầu dây bên kia một âm thanh lạ lẫm vang lên cậu là người nhà của nạn nhân phải không cậu mau tới đây ngay người nhà của cậu bị tai nạn chúng tôi vừa đưa vào viện đại học y dược tp h h à n hcm ố Hồ h í i n h đó mau lên vừa nghe đến h ô n g tin này thì lập tức trái tim của hắn như bị thắt lại nạn nhân nạn nhân là sao tay chân của hắn run rẩy như cố gắng chấn an bản thân à người, người, người bị tai nạn giao thông người ta gọi là nạn nhân vậy, vậy đúng rồi hít sâu một hơi chấn định lại tinh thần hắn ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện đến nơi lao vào trong khu vực cấp cứu tay bấm điện thoại gọi vào số của trang một lát sau người lạ kia bắt máy theo lời chỉ dẫn tìm được trang trang đang nằm bất động ở trên băng ca có hai bác sĩ và một y tá đẩy xe đi có lẽ là đưa cô đi chụp chiếu gì đó nhìn qua toàn thân cô không có vết thương nào nghiêm trọng chỉ là vẫn đang hôn mê hắn ngồi đó trong sự chờ đợi lo lắng người lạ mặt đã gọi tới nói qua về tình hình xảy ra tai nạn kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy ngay khi trang vừa ngã xuống hắn cảm ơn người nọ còn ngỏ ý muốn gửi anh ta một chút tiền xem như là cảm ơn người kia kiên quyết không nhận còn nói hắn phải lo cho trang cẩn thận thấy nghĩa cử cao đẹp hắn cũng xúc động thật may là gặp được người tốt như vậy giữa cái phố thị phồn hoa này ngồi đợi rất lâu cuối cùng băng ca chở trang cũng quay lại trang cũng đã tỉnh nhưng có thể do va đập khiến toàn thân cố đau n h ấ t không gượng dậy nổi hắn vội vàng đến bên hỏi han động viên trang một lát sau có nhân viên của bệnh viện gọi hắn tới nói chuyện tình hình của bệnh nhân trang cũng không có gì nghiêm trọng đâu chúng tôi đã kiểm tra chỉ là bị thương phần mềm cần phải tĩnh dưỡng khoảng một tuần là sẽ ổn anh cũng đừng có lo quá vâng thế, thế cảm ơn bác sĩ nghe thấy kết quả hắn vui lắm chỉ cần trang không sao là hắn yên tâm hắn làm một số thủ tục nhập viện cho trang để cho c ô nghỉ ngơi cho tốt dù sao ở đây cơ sở vật chất cũng tốt thích hợp cho việc khôi phục của cố loay hoay mãi không để ý đến thời gian thoáng một cái đã mười giờ tối nhìn giờ trên điện thoại hắn chợt nhớ ra điều gì đó đang định bấm số gọi cho hồng tâm vào thì điện thoại của mình lại rung lên là số của hoa gọi tới bắt máy đang định khuyên bọn họ tối nay không được đến trung cư bảy t h a i bảy thì đầu dây bên kia Ngay đến đây hắn không biết là chuyện gì đã xảy ra không rong dài hắn nói là chung cư bảy hay bảy phải không tìm phòng nào còn sáng đèn chạy vào đó tàu tới liền đây hồi chều còn nhớ linh có nói hiện tại vẫn còn một số hộ dân vì không thỏa thuận giá phù hợp cho nên họ vẫn chưa rời khỏi chung cư lập tức hắn bảo hoa v à đám còn lại chạy vào đó tạm lánh nạn sau đó dặn dò trang một lúc hắn lập tức đi ngay trên đường gọi cho linh bảo nhờ cô nói bố cô đến giúp sau một hồi ngồi taxi đã có mặt trước trung cư bảy hai bảy vừa lúc linh và bố cô cũng tới vừa nhìn thấy linh mếu máo anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không có thời gian giải thích với linh chỉ bảo trước hết phải đi lên xem bọn hoa làm sao có chuyện gì rồi nói thấy bộ dáng của hắn lo lắng cả hai người không ai nói nhiều ba người lập tức theo chỉ dẫn của hoa tìm được căn phòng sáng đèn ở trên tầng năm của chung cư thấy bọn họ đến cả hoa và tuyết khóc ầm cả lên thằng hưng thì đang dựa lưng vào tường vẻ mặt thất thần cái áo sơ mi kẻ sọc của nó cũng đã ướt sũng riêng phần tâm đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trên đầu có một cái ụ to thằng linh con linh nét mặt hoảng hốt anh tâm sao vậy sao sau đầu lại bị sưng thế này tôi tôi đánh nó tôi đánh nó đó khi nãy nó như hóa điền tấn công mấy đứa con gái cho nên tôi giọng của hưng r ô n dậy chuyện chuyện r ố t cục là thế nào này không phải là mấy người thống nhất mười hai giờ mới đi sao sao bây giờ lại có mặt ở đây hắn tức giận hỏi con hòa mếu máo thì tính là như thế nhưng mà đến chín giờ t ì tâm gọi điện bảo là đi sớm về nó còn đăng clip Nó đang bảo giờ khuya giờ mới k í con h thích h c mọi người hoa nên, cho nên lau nước mắt rồi kể tiếp lúc lên đến tầng thứ tám bọn tao nghe tiếng nước chảy róc rách khi dọi đèn lại thì thấy tầng này không có ai ở khắp nơi chỉ toàn là rác với xác chuột chết hôi thối thằng tâm vốn gan lì đi hết từng phòng kiểm tra xem có phải nước dò gì ở đâu không thì kết quả chẳng có bọn tao nghĩ là nghe lầm tiếp tục lên đến tầng chín lên đến tầng chín thì lại nghe tiếng nước chảy nhưng lần này có cả tiếng dép l ò t xoẹt cả đám mới thấy rờn rợn tao với tuyết kêu hai thằng kia đi xuống thằng hưng cũng đồng ý nhưng mà thằng tâm vậu quyết định không chịu nó cầm máy quay lần mò đi theo tiếng kia Nó vừa đi nó vừa chửi bọn tao s ợ nhưng không nỡ để lo lại một mình cho nên đi s a u lúc đi đến c u ố i ê h à n h lang thì... thì thì làm sao hả đúng lúc hắn đang định hỏi thì ở phía sau cũng vang lên tiếng thì làm sao <cười> thì thế này phải không ở đằng sau thằng tâm vẩu không biết từ bao giờ đã tỉnh nó lẩm bẩm nói cái gì đó rồi bất giác nó mở chừng mắt nhảy t r ồ m tới túm cổ quân hoa hắn giật mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở đằng sau lưng bố của linh đã gào lên trên tay của ông kẹp một đạo bùa màu vàng đánh thẳng lên trán của thằng tâm miệng của ông lẩm bẩm nệm c h ú chỉ thấy thằng tâm rú lên một tiếng đưa tay xé rách l a bùa trên trán hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ông già miệng khề khả nói à thằng này lão là... lại dám đánh ông à bấy giờ ông già bố của linh nét mặt điềm tĩnh không đáp một lần nữa ông kẹp lá bùa đánh tới hắn nhìn tốc độ kết ấn dán bùa của ông thì giật mình tốc độ quá nhanh một hơi đánh ra ba lá bùa ba hướng ba ngọn dương hỏa ở đầu và hai vai c ủ a ô n g tâm ốp thẳng vào chỉ thấy toàn cái thân ục ịch q u ả tâm vào sau khi bị dán bùa thì mềm oặt ngã xuống trước mắt của mọi người còn lại trong phòng trừ hắn linh thì ba lá bùa mà bố của cô dán đang lơ lửng giữa không trung đứng bất động mọi người há hốc mồm kinh hãi trước cái sự khó tin này bọn họ không biết cả là ba lá bùa đang phong bế ba đại quỷ huyệt của vong hồn một lão già năm mươi lăm tuổi lão không thể cử động chỉ biết đứng nhìn bọn họ mà giận dữ vong hồn kia cứ làm sao chết rồi không đi đầu thai chuyển thế mà cứ quanh quẩn ở đây hại người muốn đi mà không được thả tao ra. thả tao ra. vong hồn của lão già ra sức dãy r i ụ a những tơ máu bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt thoáng chốc thân ảnh của lão như có sự biến đổi toàn thân hiện đ ầ y lên những vết lở loét nhìn qua vô cùng kinh khủng bố của linh nét mặt vẫn lạnh lùng ô n g nói hiện, lại còn bày trò trước ta thu người về dùng hình xem có còn cứng đầu hay không nói đoạn tay ông bắt quyết nệm i c h ố chỉ thấy toàn thân của vong hồn kia vặn vẹo sau đó từ từ bị hút vào trên lá bùa b à lá bùa lúc bấy mới rơi xuống đất đám con hoa thấy sự lạ thì ngây ngốc cho đến khi nhìn thấy l à bùa rơi xuống thì mới tỉnh hồn trở lại chuyện, chuyện gì xảy ra thế giọng giọng nói đó là là em đã nói rồi mà mọi không, người không tin ma quỷ là có thật đấy bấy giờ linh nét mặt mới khẩn trương nói cô còn chưa nói hết câu thì đã bị bố cô mắng c ò n im ngay mọi chuyện không phải là vì sự háo thắng của con hay làm sao lâu nay bố truyền thụ đạo pháp không phải là để ra ngoài mà h o a n h hoang suýt nữa hại đến tính mạng của bạn con rồi đấy có biết hay không linh bị bố mắng không dám lên tiếng nữa ở trong thâm tâm của cô bây giờ cũng đang tự trách nhiều lắm giá như mà cô không thách thức thì đám thằng tâm cũng không mạo hiểm tới khu trung cư t à i tiếng như vậy đúng lúc mọi người đang nói chuyện thì ở trong buồng một bà cụ tuổi độ bảy mươi bước ra trên tay vẫn còn bê theo một cốc nước gừng nóng thấy trong nhà có thêm người bà cụ mở lời chào hỏi sau đó nói thôi chú đừng trách bọn nhỏ đêm nay tụi nó chịu kích động lớn lắm rồi đây cũng không phải là lần đầu có người tò mò mà đến có người may thì chỉ bị hù dọa chứ cũng có không ít kẻ bị ma quỷ nó xui khiến tự tử ở đây đâu nhìn thấy bà cụ bọn họ lễ phép chào hỏi sau đó bố của linh mới lên tiếng dạ thế chào cụ cũng thật là ngại tụi nhỏ nó làm phiền cụ đêm hôm cũng may nhà cụ còn sáng đèn chứ không sợ là lũ trẻ lành ít dữ nhiều rồi có gì đâu chú già sống ở đây cũng lâu rồi gặp không ít chuyện quái gì cho nên cũng thành quen mở cửa muộn một chút may biết đâu giúp được người này người kia dù sao nhà cũng t h ở ông bà ra tên đám vong hồn có muốn cũng không tự tiện vào được chỉ là không ngờ cái cậu thanh niên này lại bị nhập từ trước khi vào nhà vong nó mới trốn vào đây thôi thôi thôi mau mau uống nước cường nóng đầu sưng to thế kia có khi là phải đi viện đ ấy hắn tiến lên nhận lấy cốc nước ở trong tay bà cụ đỡ thằng tâm dậy dùng thìa bón, bón cho nó từng muỗng Cái đó bắt quyết đặt lên ấn đường và hai vai của nó gõ ba cái nệm một đoạn chú ngữ giúp cho thằng tâm vâu ổn định l à hồn phách lại nói người khi bị ma quỷ nhập thân hồn phách chắc chắn là bị xáo trộn nếu như quá trình bức ép ma quỷ để cho chúng tự động thoát ly thân thể người bị nhập không có chạm thổ hồn phách cũng sẽ chạy ra ngoài theo ma quỷ bởi vậy khi thân thể của người bị nhập ngã xuống nhất quyết là không được đỡ ngay mà phải để họ nằm hẳn xuống đất có như vậy người bị nhập mới không bị mất đi hồn phách nào cả nếu không có khi dẫn đến điên loạn sau khi thi pháp xong tâm cũng dần dần hồi tình vừa mở mắt nó la hét lên làm cho mọi người giật mình có quỷ có quỷ cứ cứu t ô i vậy phải... lập tức đức gõ cho hắn mấy cái quỷ đó ngủ lắm hắn tức giận vạ cho ông tầm mấy cái mặc kệ vết sưng u ở trên đầu rồi lại măng mày đã thấy cái ngủ của mày chứ tao nhắc mày như thế nào rồi chuyện tâm linh không phải để chơi đâu còn nữa lá bùa tao cho mày đâu bù, bù, bùa b ù nào thằng tầm bị tát hai cái đau đếm cũng bắt đầu tỉnh dần ló lắp mắp thì là cái hình trái tim tao đưa cho mày lúc ở trên lớp ớ mày ném đi rồi phải không nghe hắn nói như vậy ba đứa còn lại cho tay vào trong tối lấy ra hình trái tim duy nhất chỉ có hằng tâm là lần mò mãi không ra suy nghĩ một hồi nó mếu máo tao biết cái mày đưa là bùa tao nghĩ là mấy cái thứ bịch bịp bợm giống như bùa bình an vớ vẩn cho nên nên mày ném đi phải không giời ơi là giời cái thằng ngu này nữa lúc này hắn thật sự tức giận không phải là vì nó không tin mình mà là vì đám bạn đứa nào cũng như kẻ mất hồn nhìn thấy mà đau xót bố của linh lúc này mới tiến lên nói thôi chuyện này cũng còn may là trong tầm khống chế mấy đứa không bị nguy hiểm đến tính mạng là được rồi trước mắt đường tâm đến bệnh viện kiểm tra cái đầu ta nghe chừng là cũng không nhẹ đâu nghe thấy bố của cô nói như vậy thằng hưng nét mặt lo lắng len lén nhìn đường tâm chào tạm biệt bà cụ tốt bụng bọn họ cùng nhau ra về ngoài trời lúc này mưa cũng đã dần nặng hạt từng cơn gió lạnh thổi thốc từ tầng cao của tòa nhà xuống mang theo một cái mùi tanh tuổi nhưng lại quen t h u i hắn liếc mắt nhìn theo khe cầu thang một màu đen kìm kịp cảm giác như là ở tầng cao nhất của tòa nhà có ai đó đang nhìn mình vậy hắn hít sâu một hơi thầm nghĩ cho dù mày là cái gì đi nữa nhất định tao cũng sẽ diệt trừ mày cứ chờ đấy mà xem bọn họ chia nhau ra về hắn chịu trách nhiệm đưa thằng tâm vào viện dù sao chàng cũng đang ở đó nhân tiện chăm sóc luôn ông già bố của linh và mấy đứa kia cũng về nhà của linh để trừ âm khí còn bám lại trên thân trước khi đi ông già quay lại nói thu xếp xong công việc anh qua nhà tôi một lát tôi có việc muốn nói với anh định nói đoạn ông nhìn xuống vòng tay của hắn nét mặt suy tư hắn biết là việc có liên quan đến chung cư nọ cho nên cũng gật đầu đồng ý hai tiếng sau sau khi được khám ở chiếu chụp bác sĩ kết luận thằng tâm chỉ bị sang chấn nhẹ một chút nghỉ ngơi một thời gian là được nhưng tinh thần có chút hoảng loạn hắn nghe đến đây thì cục đá trong lòng cũng được bỏ xuống chỉ trong một ngày mà hai người thân gặp nạn khiến cho hắn dù tâm lý vững chắc thì cũng cảm thấy mỏi mệt để thằng tâm nằm nghỉ ngơi rồi đi sang phòng của trang hỏi cô ấy có ổn hay không trang hỏi lại có chuyện gì mà đi lâu như vậy vì không muốn cô lo lắng hắn cũng chỉ đáp qua loa cho xong chuyện sáng hôm sau là chủ nhật bọn họ được nghỉ dù sao những tháng đầu tiên của chương trình giảng dạy cũng không có nhiều hắn bắt xe theo địa chỉ của linh tìm đến nhà của cô ấy. bởi vì là chủ nhật mọi người xuống đường đi chơi đông lắm chiếc đồ rem cũ của ông chú xe ôm phải luồn lách rất lâu mới ra khỏi đoạn đường tắt hai mươi phút sau hắn đã đứng trước cổng của nhà linh là một ngôi nhà cấp bốn nằm sâu trong một con ngõ nhỏ nhìn qua căn nhà trong lòng của hắn mâu thuẫn bố của linh đã t h ấ y pháp có tiếng tại sao căn nhà lại bình dị như vậy đáng lẽ là cũng phải phải đàng hoàng lắm trong... có bàn thờ to lắm chứ còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì giọng nói từ trong nhà cất lên đến rồi à thế sao không vào nhà không có chó nhận ra giọng nói hắn lăng ngại ngùng đẩy cửa bước vào một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt lùa vào trong lỗ mũi là mùi của hương nến n à n g lan tỏa khắp nơi dạ chào chú là chú gọi cháu tới đây là vì chuyện của chung cư hôm trước ông già đặt trước mặt một tách trà nóng ôn tồn tôi giới thiệu một chút tôi、uh, tên là hải là bố nuôi của con linh ờ là bố nuôi cháu cháu cứ tưởng còn chưa dứt câu thì linh từ trong nhà bước ra dạ vâng là bố em nhận em từ một cô nhi viện về nuôi đ ó à dạ vậy anh cứ tưởng là bố mẹ lỡ em cho nên mới có em chứ hắn t r e o chọc làm cho linh thẹn đỏ cả mặt b â y giờ ông hải mới lên tiếng con đưa các bạn về rồi hả nào thế bây giờ ngồi xuống đây bố nói chuyện với cả hai đứa cái quái gì vậy cái gì mà ngồi nói chuyện với cả hai đứa hắn có chút giật mình dường như nhận ra câu nói của mình có vấn đề ông hải vội thêm là cái chuyện về trung c ử ấy hắn bây giờ đầu chảy đầy mồ hôi ờ ờ dạ vâng cháu cháu cháu nghe em linh nói chú là thầy pháp ông hải khẽ cười t h ế cậu cũng thấy rồi à chỉ là một chút t à i vật không đáng nhắc đến chuyện lần này là vẫn phải trông vào lớp trẻ như các cậu đó cháu không hiểu với cả hôm hôm nay cháu đến đây là muốn hỏi chú về cái chung cư bảy r ă hai bảy rút cuộc ở đó có tà i vật gì hắn tò mò ông hải nghe vậy thì cau mày suy tư một hồi ô n g kể chuyện xảy ra lâu rồi khi ấy hòa bình mới l ậ p lại ở miền nam Ta mang trong mình trọng trách từ đất Tìm thần trù mang của kia mang của mình ngoài này. người vào phụ. khí tước. sư Là ông hải nói đến đây đưa ánh mắt nhìn sang con gái hắn cũng ngỡ ngàng khi nghe ông nói hắn biết vị sư phụ ông nói là ai trọng trách đó là gì trong đầu nhớ lại những dòng chữ cuối cùng trong cuốn sách mà ông trung tặng bạch hồ nếu như n g ư ờ i đọc được những dòng chữ này có nghĩa là ta không phụ sự ủy thác của sư phụ nhớ tu luyện cho tốt kích phát tiềm năng đến cổ mộ đúng hẹn hợp lực cùng với ba đại thần thú là thanh long chu tước và huyền vũ nhất định là vì sư phụ ta báo thù trông cậy vào ngươi thì ra ông hải là người được phái đi tìm chu tước cũng giống như chủ nhân thật sự của cuốn sách là mang sứ mệnh đi tìm hắn người mang trong mình thần khí của bạch hổ trong lúc còn đang suy nghĩ ông hải lại nói nằm đó ta mới trần ướt trần giáo vào đây cũng đang nghe tiếng đồn về t r u n g cư bảy hai bảy vì hiếu kỳ và nhiệt huyết ta quyết định đi vào dò xét ta gặp một thầy pháp khác y đã kể cho ta nghe về quá trình hình thành của t r u n g cư còn nói rõ nguyên nhân xảy ra những cái sự quái dị nọ vì tò mò hắn xin phép chen ngang lời ông hải thầy pháp đó tại sao lại biết về trung cư bảy hai bảy cháu có nghe em linh kể trung cư đó trước đây là của một thầy pháp c h ấ n yểm bằng xác của bốn cô trinh nữ không lẽ thầy pháp mà mà bác đã gặp lại chính là người đó không phải là bốn đầu mà là năm thầy、ừ. pháp ta đã gặp là con trai của vị cao nhân kìa ông ta cũng vì di huấn của cha mà tìm đến trung cư muốn thay cha giải quyết triệt để thiếu sót chưa thành nghe ông hải nói như vậy hắn c a o mày cao nhân kẻ c h ấ n ỉ m v ớ i nhốt vong quỷ náo loạn cả một vùng mà lại là cao nhân nghe có vẻ là bác rất kính trọng người đó nhận ra thắc mắc ông hải lên tiếng cậu vẫn tò mò vì sao ta tôn trọng vị pháp sư c h ấ n ỉ m phải không tuy việc làm của ông khiến cho vong quỷ bị vây n h ố t ở nhân gian gây ra những việc đáng tiếc nhưng cái gì cũng có lý do của nó năm đó khởi công dựng tòa nhà đơn vị thi công vô tình chạm vào âm mạch âm mạch thì chắc anh cũng biết ấy là điểm kết nối của âm dương lưỡng giới nếu như người vô tình chạm vào mà không biết cách ngăn chặn âm khí thì âm khí sẽ tỏa ra trước mắt là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người sống âm khí càng ngày tích tụ càng nhiều thì sẽ hóa âm xảo quỷ huyệt hấp dẫn chú ý của ác quỷ từ địa ngục nguồn âm khí thành nơi ẩn náu cho chúng tiếp tục nhiễu loạn dương gian năm đó tòa nhà xây dựng đến tầng thứ mười ba cũng là lúc âm khí tích tụ hóa thành âm xảo ác quỷ từ địa ngục xuyên qua âm huyệt tiến nhập dương gian gây ra nhiều cái chết thương tâm vị pháp sư kia nhìn ra nguyên nhân bày ra c h ấ n yểm dùng thân xác của năm trinh nữ mang mệnh kim mộc thủy hỏa thổ câu dẫn hồn phách của họ tạo lên trận pháp là ngũ hành phong ấn thuật nghe tới đây hắn buột miệng là dùng quỷ k h ô n g quỷ là lấy độc t r ị độc cậu biết trận này à ông hải có chút giật mình tò mò dạ vâng cháu có quen vài người trường phái tu luyện là âm dương thuật cũng có nghe qua trận pháp này cháu nghe lời họ nói để làm ra được trận ngũ hành phong ấn thuật người thi pháp phải tìm được năm trinh nữ mang kim mộc thủy hỏa thổ sống chết đều được đem thân xác của kim mộc thủy hỏa thổ chôn theo phương vị kim ở phía tây mộc ở phía đông thủy ở phía bắc hỏa ở phía nam người mang mệnh thổ sẽ đặt ở giữa đây cũng chính là mắt trận vị trí tích tụ âm khí và oán khí cả trận trận này có thể gọi là trận nuôi quỷ dùng âm khí của âm xảo và oán khí của năm trinh nữ ép năm trinh nữ sau đó bắt người mang b ệ n h thổ tu luyện nhanh chóng trở thành thứ đối kháng với t à vật khác ở trong phong ấn thế nhưng nếu như thầy pháp không đủ thực lực để duy trì hoặc là hóa giải kịp thời nữ quỷ mang b ệ n h thổ kia tu luyện quá lợi hại sẽ vượt ra ngoài k h ô n g chế đến lúc đó khác gì là nghịch g i a o đứt tay ông hải nghe vậy cũng gật đầu nói hậu nói không sai năm đó thầy pháp kia đúng là đã làm như vậy chỉ có điều sau khi xử lý được ác quỷ địa ngục đóng được âm xảo thì ông ta trọng thương pháp lực tiêu hao gần hết không thể hóa giải trận ngũ hành phong ấn thuật chỉ có thể thu hẹp phong ấn ở đúng nơi chôn giấu năm xác chính là tầng mười ba hiện tại nữ quỷ đã vượt ra khỏi khống chế không ngừng xâm lấn Phong ấn đẩy lui ăn xuống tận tầng mười hai cũng may phong ấn kia còn có thể cầm cự nữ quỷ và oán hồn trinh nữ không thể tự ý rời khỏi mà tàn hại nhân gian chỉ tiếc ngờ, những năm tháng qua không ít người hiếu kỳ tiến vào mà bỏ mạng người quản lý tòa nhà vì sợ điều đáng tiếc xảy ra từ lâu đã khóa cửa ngăn cách tầng mười hai với phần còn lại năm đó ta và con trai của vị nọ theo chỉ dẫn phá trận tiến vào tòa nhà so đấu với nữ quỷ thì lúc đó chúng ta còn quá yếu cả hai đều bị thương cố gắng lắm mới thoát được con trai của vị thầy pháp nói y sẽ tìm thêm giúp sức từ đó tới nay vẫn giữ liên lạc trùng hợp là hôm nay ta nhận được điện thoại của hắn hắn nói đã tìm được thầy pháp lợi hại vài ngày nữa sẽ đến vậy thì tốt quá nhiều người giúp sẽ có cơ hội chiến thắng nghe ông hải nói vậy hắn như có thêm sức lực không khỏi vui mừng bất chợt ông hải nắm lấy tay đang đeo vòng ngọc của hắn cậu lấy đầu ra cái vòng này hắn giật mình vì phản ứng của ông hải nhưng cũng kịp nghĩ ra nguyên do đem cơ duyên gặp được ông trung cùng món quà ông tặng nói lại ông hải nghe đôi mắt của ông hải ửng đỏ hai hàng nước mắt trào ra nhị sư huynh Chết rồi sau o hoàn Chúng ta còn chưa hoàn thành riêng ta y ệ n báo thủ cho thủ phụ sư một à chết rồi sao? Sau m hồi bình phục lại tâm tình ông hải kể lại câu chuyện năm xưa hắn cũng ước hẹn vị sư phụ đã chết kia nhận được sự giải thích hắn hiểu ra mọi chuyện cũng biết tâm trạng của ông hải bây giờ đặt tay lên vai ông ấy. nói như vậy cháu phải gọi chú là sư thúc di huấn của sư tổ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nếu như để đám yêu ma trong cổ mộ thoát ra chỉ sợ cuộc sống sau này của nhân gian sẽ đen tối ông hải cầm lấy cây vòng ngọc khẽ thì thầm nhị sư huynh cũng may c ờ duyên giúp chúng ta tìm được bạch hổ hy vọng thanh t r ừ n g cổ mộ vẫn còn huynh yên nghỉ ta sẽ chiến đấu thay phần của huynh sau đó ông hướng mắt nhìn hắn như lời cậu nói Thì tiềm lực của cậu v ẫ nghe ông hải nói vậy hắn không khỏi suy nghĩ đúng là năm đó trong lúc gấp gáp hắn đã thỉnh được bạch hổ hiện hình nhưng sâu trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy mình chưa thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh đó từ sau lần đó đến tận bây giờ vẫn chưa thể tùy ý thỉnh ra bạch hổ thêm một lần nào ông hải nói chuyện xong tâm trạng cũng ổn hơn như nhớ g n ra việc gì ông đi vào trong phòng một lát đem lá bùa thu vong hồn đêm qua bày ra trên đất một vòng tròn bằng tiền đồng đem lá bùa đặt vào chính giữa tay bắt ấn n ệ m chú vừa dứt thì từ trong phóng ra một bóng người bay lượn chính là lão già nọ lão vừa xuất hiện đã vội vã bay ra cửa nhưng chưa kịp đi thì bị một tầng kết giới nhàn nhạt, nhạt đánh bật trở lại toàn thân bị linh lực của đồng tiền thiêu đốt bốc lên khói trắng bùng bùng lão giả đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía ông hải thả tao ra, bằng không tao giết cả nhà mày à lão giả suốt mấy chục năm bị vây nhốt trong trận pháp hiện tại thấy đã được thoát l ê n nóng lòng rời khỏi bị kết giới vây nhốt lão tức giận nhất thời oán khí bạo phát nhìn thấy sự điên cuồng của vong quỷ ông hải cũng không có gì lầm lạ dường như ông cũng rất quen với điều này rút từ trong túi ra một cái gương nhỏ dùng mực đỏ vẽ lên gương một chữ sắc sau đó niệm chú chiếu thẳng vào vong quỷ một chùm ánh sáng màu đỏ d ọ i lên thân vong quỷ nó rú lên đau đớn ánh sáng chiếu đến đâu vong quỷ vặn vẹo đến đó sau một hồi chịu đựng vong quỷ khuất phục nó quỳ xuống chắp tay van xin ông hải tha mạng nhìn thấy vong quỷ h ò a hoãn trở lại không còn điên cuồng ông hải cũng thu lại tấm gương lớn giọng hỏi vong quỷ khải già g i n h tính cư làm sao mà chết chết từ bao giờ sao lại ở t r u n g cư mà hại người vong quỷ thấy rừng tra tấn mở miệng lại hỏi chuyện nếu như bây giờ mà nó không thành thực trả lời có khi thầy pháp sẽ lại tra tấn đau đớn vạn phần cuối cùng một hồi đắn đo đành ngoan ngoãn bẩm pháp sư tôi tên là đinh quê ở sóc trăng năm đó cùng với người ta lên sài gòn làm thuê được vào phụ vặt trong công trình xây dựng trong một lần thu dọn đồ đạc không cẩn thận bị điện giật chết thì ra là như vậy ta hỏi ngươi một số chuyện trong t r u n g cư nếu như mà ngươi thành thật khai báo à ta có thể giúp ngươi đi âm t ì luân hồi c h u y ể n thế nhược bằng không vong quỷ nghe ông hải nói như vậy thì không khỏi vui mừng sau khi chết hắn đã khai thông ra thiên tri mở ra linh trí biết rõ được quy luật của âm dương luân hồi chỉ là bao nhiêu năm qua bị trận pháp vây khốn không thể nào đi đầu thai bây giờ lại có người giúp hắn ra hứa giúp hắn đi đầu thai hắn vui mừng cũng là điều dễ hiểu những chuyện hắn biết lập tức đều đem ra kể hết với ông hải người ở trong khu nhà đó đã mấy chục năm hẳn là biết trong đó hiện có bao nhiêu vòng quỷ thực lực ra sao số lượng thì tôi không biết những năm qua người chết ở đó cũng không ít một khi đã chết trong tòa nhà là hồn phách chắc chắn bị vây n h ố t cũng giống như tôi về thực lực thì cũng chỉ như tôi cùng lắm là ác vong nhưng các người phải cẩn thận nữ quỷ tọa c h ấ n ở tầng mười ba cô ta cô ta rất mạnh ngoài ra còn bốn người nữa cũng đã bị khống chế là một mực phục tùng nữ quỷ thực lực của bọn họ tôi cũng không rõ đã từng có thể pháp tiến vào nhưng vẫn không phải là đối thủ bị cô ta giết hại pháp sư ta khuyên người tốt nhất đừng l ê n đối đầu với cô ta nghe vong quỷ nói đến đây hắn linh và cả ông hải nhìn nhau cả ba người đều biết vong quỷ kia không phải đang nói đùa trận chiến này thật sự quá nguy hiểm sau một hồi tra xét vong quỷ biết được một số thông tin của khu t r u n g cư ông hải vẽ một lá bùa đưa tin thu quỷ vào trong kế đó ông hải đưa nó xuống âm t i xong xuôi tất cả ông hải quay về phía của linh những năm qua con đi theo cha cũng học được rất nhiều đạo pháp từng trải nguy nan chuyện hôm nay con cũng nghe thấy vận mệnh ở trên người của con châu tước k h cũng đến lúc con thức tỉnh rồi ông hải nói đoạn đi đến trước ban thờ hai tay cẩn thận lấy từ trên ban thờ xuống một cái vòng tay màu đỏ đi đến trước mặt của linh từ nãy đến giờ cô vẫn im lặng nghe hắn và ông hải nói chuyện giờ phút này khi thấy cha mình cầm vòng ngọc đi tới linh khẩn trương cô biết vòng ngọc đó là gì là vận mệnh sắp đặt lên người cô cha sao, sao từ trước tới giờ cha cha không có nói cho con chân tướng không phải là vì con hay sao tính tình của con bọc t r ự c nóng đầy làm gì cũng hấp tấp không trước không sau ta sớm phát hiện ra chân tướng nói cho con biết liệu con có chịu học hành nghiêm túc hay không hay là lại ý vào tiềm lực mà tự mãn nuôi con lớn từng nay ta hiểu con hơn ai hết sau sự việc lần này chắc là con cũng rút ra bài học phải không tiềm lực chu tước ở trong người một khi kích phát sẽ chi phối một phần tâm tính của con bản thân con không khống chế được thì sẽ dễ nhập ma dấn thân t à đạo thời gian qua con tu luyện là tâm pháp và đạo pháp của hóa thân chu tước hôm nay cha giúp con thức tỉnh tiềm lực còn k h ô n g chế được nó hay không thì phải xem vào tâm trí của con cha nhưng mà con sợ nghe hết những lời ruột gan của ông hải linh khẩn trương đến phát khóc từ khi quen cô ấy đây là lần đầu tiên hắn thấy linh yếu đuối như vậy thấy con lo sợ ông hải nói tiếp con phải tin vào bản thân mình thần thú chu tước là linh vật kiêu ngạo nhất dù chỉ còn một tia lửa cuối cùng người cũng sẽ tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa ta tin còn nghe những lời hào hùng khí thế của ông hải đôi mắt của linh bỗng nhiên như bùng lên hỏa diễm ngọn lửa cứ từ từ khuếch tán ông hải đeo vòng tay cho linh lúc này cô cảm giác như có một khí tức quen thuộc theo như lời ông hải cô cắn rách đầu ngón tay nhỏ lên trên vòng bảy giọt máu sau đó nhắm mắt cảm nhận họa khí tỏa ra từ vòng tay một ngọn lửa hừng hực len lỏi vào từng t r o n thớ thịt hơi nóng cuồn cuộn từ trong khí quản tỏa ra ánh mắt của linh đỏ rực hai vệt hồng quang lóe lên kéo dài sang mêna đuôi mắt linh ngửa mặt hét lên từng câu chú ngữ vang vọng mang trong đó sự kiêu hãnh của điểu vương người nắm trong tay ánh sáng Của thiên địa vạn vật. nam sinh chu tước cầu liệt hỏa xuất thế độ nhận khống yêu ma tỉnh quỷ liễu tinh trương dực trần thất tinh ứng vị chu tước hình cho đến khi linh vừa dứt lời thì một con hỏa đ ề u giống như một con chim s ẻ thế nhưng càng bay lên cao thì càng to lớn uy mãnh con chim bay múa trên không trung sau đó hạ xuống trên lưng của linh hướng cái cổ dài k ê u hãnh nhìn chằm chằm vào hắn cái quái gì thế này định ăn t h ị tao t đấy à hắn l ầ m b ầ m lui lại bất giác hắn cảm nhận thấy cánh tay đeo vòng ngọc của mình bỗng nhiên có dị động một cảm giác quen thuộc đang xâm chiếm thần thức phải rồi là cảm giác của năm đó lúc chém giết quỷ nhi ở bản ma là bạch hổ là khí t ứ c của bạch hổ tại sao c ò n chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra từ vòng ngọc mắt hổ một thân ảnh to lớn t r ồ m lên toàn thân vằn vẹn hai màu đen và trắng chính là bạch hổ thì ra những gì ông hải nói đều là đúng tiềm lực ở trong hắn vẫn còn chưa được khai mở hoàn toàn ngày hôm nay chu tước hiện hình sinh ra linh lực quen thuộc cho nên thần khí bạch hổ cũng cảm nhận được linh lực của chu tước mà kích phát tiềm lực lực ở trong hắn hắn ngây ngốc đứng đó hắn nhận ra thân ảnh đang ngửa cổ hướng về chu tước gầm thét như là đang chào hỏi chủ tước cũng zip lên một tiếng âm thanh của thần thú như là hòa quện vào nhau tỏ rõ sự gắn kết nhất thời không gian trong ngôi nhà nhỏ của ông hải tràn ngập linh quang rực rỡ trắng đỏ đan sen toàn thân của hắn cũng lâm ở một trạng thái mơ hồ hắn cảm nhận mọi thứ xung quanh rất rõ ràng linh cũng như vậy dường như giữa hai người có một sự liên kết tâm ý tương thông cảm giác này không thể giải thích được chỉ biết dường như hắn cảm nhận được từng hơi thở từng suy nghĩ của cô ấy hắn giật mình này không lẽ đây là trời sinh một cặp ê không phải đâu Ê, mình là của em t r a n g mà không lẽ lại ă n thịt cả l i n h không không không không được đâu không được đâu hắn cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ tạp niệm ở trong đ ầ u cố gắng k h ố n g chế l i n h lực của bạch h ổ thu hồi nó lại trong vòng tay dường như l i n h cũng đang đọc được suy nghĩ của hắn c ô khẽ cười cũng t h ù l i ễ m lại khí tức thân ả n h của chu tước cũng mở o sau đó thu vào trong vòng ngọc cả hai bình phục lại t r ạ n g t h á i bình thường định nhìn ông h ả i nói ra cảm nhận ông hải vẻ mặt ẩn hiện muôn vàn trạng thái một hồi lâu mới nói bạch hổ chu tước cuối cùng các con cũng thức tỉnh rồi là thức tỉnh rồi ông hải nở một nụ cười mang lẫn hạnh phúc và bi ai tiếc thương cho vị sư huynh quá cố không được tận mắt chứng kiến ngày này ngày hôm đó ở nhà của ông hải hắn được ông giảng về đạo thuật thâm sâu của môn phái rất nhiều nhờ ông mà hắn càng thêm vững tin về bản thân chiều ngày hôm đó rời khỏi nhà ông hải trở lại bệnh viện lúc này thằng tâm vẩu cũng đã tỉnh tuy cơ thể suy nhược kèm theo hỗn loạn bởi vì bị sang chấn tâm lý nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tiếp chuyện đang lúc giúp tâm vẩu thanh trừ quỷ khí còn sót lại thì cái đám bọn con hoa thằng hưng con tuyết cũng từ ngoài chạy vào này mày sao rồi con h ò a lên tiếng hỏi thăm tâm vào nhưng bộ mặt đờ đẫn của ẩn tâm cũng như là trả lời câu hỏi chứ mày không ở nhà nghỉ ngơi đến đây làm gì hắn nhìn mấy đứa lên tiếng ngủ qua một đêm ở nhà linh được ông hải làm phép các thứ rồi giờ bọn tao ổn rồi sợ ẩn tâm không ổn cho nên mới đến mà tao nghe nói chàng bị tai nạn phải không thế nào rồi cô ấy không sao tĩnh dưỡng mấy hôm là khỏe ờ vậy là tốt một lát nữa tụi tao đi qua thăm con hoa dừng lại một chút rồi lại nói ờ này hôm nay khi về phòng tao gặp hai người lạ lắm mới gặp tao thì hai người đã nói ngay là chị mới gặp quỷ sao tao giật hết cả mình hắn lập tức nhíu mày khi nghe con hoa nói như vậy không lẽ hai người hoa gặp cũng là pháp sư nếu như chỉ nhìn qua thần sắc mà phát hiện ra ngay thì pháp lực cũng không phải dạng tầm thường sao mày nói cụ thể xem hoa co a mày như cố nhớ lại tiếp tục cô bé xinh xắn kia nhét vào tay tao một lá bùa g i ố n g y hệt như cái mày làm á rồi nói là cầm dùng phòng thân địa điểm ngày hôm qua đến tuyệt đối không được đến nữa cái gì bùa giống y hệt của tao hắn ngạc nhiên trong đầu suy nghĩ đạo pháp của việt nam được bắt nguồn từ trung hoa hầu hết các thầy pháp đều có cách vẽ bùa tương tự nhưng theo quyển sách mà ông trung cho thì từ ngày trần toàn thượng sư sáng lập lên nội đạo đạo pháp của bổn môn được cải biến rất nhiều trở thành một đạo phái riêng cách vẽ bùa kết ấn cũng là riêng biệt nếu như lá bùa cô bé kia cho hoa giống như cái của mình thì không lẽ đưa tao xem lá bùa đó được không đây mày xem nhận lá bùa từ tay của hoa hắn quan sát quả thật là rất giống đạo văn trên lá bùa được p h á t họa theo lối chữ nôm thời gian qua hắn cũng đã tìm hiểu về chữ nôm nhận ra ngay đây là bùa trừ tà tiếp tục quan sát các nét vẽ xung quanh cùng một đường viền tất cả đều giống điểm khác biệt duy nhất là hình vẽ ấn kết hắn cao mày lục lại trong trí nhớ nếu như hắn không lầm thì hình vẽ ấn kết này hắn đã thấy ở đâu một tia sáng lóe lên hắn trợn mắt nhìn c h ầ m c h ầ m không lẽ không lẽ cô bé đó là huyền vũ cũng chính là một trong ngũ đại thần thú câu duyên này cũng thật là lớn thật sự là quá lớn hắn vội vàng quay sang cô bé ở đâu mày có biết không thấy hắn gấp đến độ muốn nhảy dựng lên hoa cũng không vòng vo thế ở dãy trọ của tao đó anh đẹp trai đi cùng cô bé đó cũng ở đấy anh đẹp trai là là hai người hắn tò mò về lai lịch của người còn lại hắn ngỏ ý muốn hoa đưa đi gặp hai người kia nó đồng ý ngay qua lời của hoa cô bé kia có lẽ cũng là sinh viên của một trường đại học nào đó ở gần đây trò chuyện thêm một lát cả đám không quấy dày thằng tâm vào nghỉ ngơi tất cả kéo nhau sang tham trang một lúc rồi về trước khi về hắn còn nói với theo mày nhớ để hai người kia đ â chỉ cần thấy họ về phòng là gọi ngay cho tao biết chưa chuyện này là vô cùng quan trọng hoa nghe cũng gật đầu đồng ý từ khi nghe hoa nhắc đến hai người thần bí đoán một trong hai người cũng là mang thần khí ở trong người tâm trạng của hắn vô cùng hồi hộp liền bấm số gọi cho linh nói sơ qua về phát hiện của mình linh nghe hắn nói xong cũng hoảng hốt vội đưa máy cho hắn nói chuyện với ông hải ông hải hẹn khi nào xuất phát nhất định phải báo ông ngay để đem ông đi cùng hắn đồng ý một tiếng rồi tắt máy tối ngày hôm đó khi đã sắp xếp ổn thỏa cho trang và tâm hắn nhận điện thoại của hoa này bọn họ mới về đấy Tao đã thay mày theo dõi từ đã mày dõi nghe ã y đến i ờ i tại phải hai người mới tới, tao không rõ lắm. Mày đến đây luôn đi. ệ n vẫn đang này, không này không đến luôn n tao đây. đâu, đấy. đây ba g ở Mấy Mày Mà mà lắm. là là h rõ vậy tâm trạng của hắn kích động vội vàng bấm số gọi cho linh và ông hải khi ra cổng bệnh viện đứng đợi m ộ ư ơ i năm phút sau một chiếc taxi đỗ ở trước mặt ông hải và linh vừa tới chào hỏi qua loa hắn cũng leo lên xe nói địa chỉ khu trọ của hoa cho tài xế hai mươi phút đi xe cuối cùng dừng lại trước cổng của một khu trọ nghe tiếng ô tô đậu trước cổng con hoa vội vàng chạy ra bọn họ ở bên trong nhanh lên thấy điệu bộ như là đi báo án hắn không khỏi bật cười mày làm cái gì mà cứ như là tố giác tội phạm vậy mọi người đã đến đây rồi không lẽ mày còn sợ không gặp được người ta sao、không? thấy hắn nói như vậy hoa cũng chỉ cười chừ dẫn ba người bọn họ tiến về phía căn phòng ở cuối dãy trọ càng đến gần hai căn phòng kia thì tâm trạng của hắn càng hồi hộp hắn cảm giác như có một, cảm, một thứ gì đó rất quen thuộc đang thúc giục dường như kể cả linh cũng cảm nhận được cô đưa mắt nhìn sang như muốn hỏi hắn có thấy cái điều mà cô đang thấy hay không bất giác hai cái vòng ngọc trên tay của cả hắn và linh sinh ra dị động từng cái từng cái một không ngừng rung động kế đó linh lực từ hai cái vòng tỏa ra ánh sáng chớp động liên hồi còn đang mơ hồ với dị t ư ở n g thì bọn họ cũng giật mình hai thân ảnh từ đâu lao vụt từ trong ra đánh thẳng về bọn họ một pháp ấn cả đức và linh không khỏi khiếp sợ tột độ cả hai vội vàng né tránh tung ra một pháp ấn ngăn cản bốn pháp ấn đập vào nhau chỉ thấy một luồng ánh sáng rực rỡ cả bốn người đồng loạt bị đẩy lui một bước cố chấn định lại tinh thần quan sát hai người kia là một nam một nữ một người ánh mắt cục cằn lãnh đạm còn một người lại nhu hòa êm ả bốn người đứng đưa mắt nhìn nhau quan sát mà không biết rằng hiện tại đang có bốn điểm sáng lập lờ trong đêm một giọng già nua ở phía sau truyền tới các vị là người phương nào vì sao theo dõi chúng tôi hắn đưa mắt nhìn về phía hoa hiểu ra nguyên do hắn vội nói lần l à có việc hiểu lầm chúng tôi chúng tôi không có ý xấu hiểu lầm âm thanh giả nua vang lên một ông lão độ ngót sáu mươi bước ra đôi mắt cũng lập lòe ánh sáng nhìn hắn và linh c h ầ m c h ầ m đúng lúc này ông hải đi tới bắt ấn thủ đạo r a hướng về lão già kia định nói gì thì khựng lại chỉ thấy thần sắc của hai lão già như biến đổi cả ông hải và cả lão già cứ đứng nhìn chừng chừng một hồi rồi mới thẳng thốt kêu lên là là là chú mình anh hải là anh hải chủ mình chủ mình phải không cả đám thanh niên đang ngây ngẩn nhìn nhau không hiểu chuyện gì chỉ thấy hai ông già chạy tới ôm chầm lấy nhau mà h òa khóc như hai đứa trẻ cũng may là cuối tuần thì hầu như mọi người trong xóm trọ đều đã đi vắng sau một hồi tâm tình hai người c h ấ n tĩnh lại đưa mắt quan sát đối phương hai lão già kia âm thanh run rẩy không nghĩ tới hôm nay anh em ta lại gặp nhau bốn mươi năm là bốn mươi năm rồi á ông hải cũng xúc động thấy chú vẫn khỏe t ô i v u i lắm lại đây lại đây tôi giới thiệu với chú nói đ o ạ n ông hải gọi hắn và linh đây là chú m ì n h là sư đệ của ta hai đứa chào sư thúc đi m à u lên nghe thấy ông hải nói như vậy đức và linh cũng bất ngờ nhưng không dám chậm trễ vội bắt ấn cúi đầu đây là đồ đệ của anh sao không lẽ là lão già cũng nhìn ánh mắt khẩn trương ông hải khẽ gật đầu đây là con gái cũng là đồ đệ duy nhất thần khí trù tước Cái đó lại nhìn sang bên phía đức khuôn mặt xìu xuống ánh mắt đau thương còn đây thần khí bạch hổ đệ tử duy nhất của nhị sư huynh có điều huynh ấy nói đến đây ông hải cũng không kiềm được cảm xúc khuôn mặt nhăn nhó thấy vậy hắn trong lòng cũng xúc cảm lắm tiến lên một bước dạ cháu là đức năm sư may mắn được chân truyền của sư phụ cháu dù chưa gặp mặt nhưng đạo pháp của cháu học c ù n g cái vòng tay này đều là cháu may mắn có được từ một người bạn của sư phụ sư phụ cháu đã tử chiến ở chiến trường từ lâu rồi nói đoạn nâng tay chìa ra cái vòng ngọc cho ông minh xem ông minh nét mặt cũng co rúm gió hai tay run run chạm vào cái ngọc vòng ngọc đá mắt h huynh, ể huynh cùng chạm chữ Huynh yêu mà. mất một hồi lâu hai ông già mới lấy lại được bình tĩnh ông minh gọi hai người kia nói đây là vì đệ tử của tôi huyền vũ còn lân là chân truyền của đại sư huynh kỳ lân đại sư huynh cũng như nhị sư huynh đã sớm vân hạc nghe ông minh nói ông hải cũng đau xót không thôi sau khi giới thiệu lẫn nhau ông minh mời bọn họ vào nhà nói chuyện tại đây rất nhiều kỷ niệm và ẩn tình của môn phái được hai ông nói ra chú minh này hiện tại bạch h ồ chu tước huyền vũ kỳ lân đều đã thức tỉnh chỉ còn lại thanh long đúng vậy chúng ta phải tìm ra chú tùng không biết chú ấy bây giờ đã tìm được hóa thân của thanh long hay chưa mà phong ấn bị phá vỡ ngày đó cũng không còn xa thời gian qua em h lân phiêu bạt khắp nơi tìm tung tích của các người mà không thấy đặt chân vào sài gòn được mấy hôm trước là thăm con bé vi sau cũng là tìm tung tích ông minh nói đoạn xoa xoa đầu của vi nghe ông minh nói như vậy ông hải thở dài nếu đã như vậy thì cũng không gấp được anh đang có sự tình khó giải quyết bây giờ có chú cả huyền vũ và kỳ lân chi bằng đem chuyện này dứt điểm rồi chúng ta cùng lên đường tìm thanh long ông minh cũng gật đầu đồng ý k h ế đó hỏi ông hải về cái sự tình khó giải quyết ông hải đem quái sự ở trung cư 727 nói lại một lần nghe xong ông minh nhíu mày trùng cử đó đã có đến vài chục năm toàn bộ âm khí và oán khí bị vây nhốt ở trong trận pháp lâu như vậy cho dù là thả một vong hồn bình thường vào tu luyện chỉ sợ đến giờ có khi cũng hóa n g ạ quỷ huống hồ ngồ, kẻ bị vây nhốt Còn cao hơn một bậc trong lúc hai ông già đang bàn bạc bà kế hoạch ở bên này đám thanh niên cũng bắt đầu làm quen lẫn nhau qua nói chuyện hắn biết được vi hiện tại đang là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học sư phạm tp hcm lần lâu nay vẫn theo nghề chóc quỷ hàng yêu bọn họ trò chuyện trao đổi với nhau rất nhiều về đạo pháp của môn phái về những thứ mà bản thân chưa rõ cứ như vậy ăn ý trong suy nghĩ kéo bọn họ xích lại gần nhau hơn thật đúng là cơ duyên mà mấy đứa nhỏ xa lạ lại có thể thân quen nhanh như vậy chỉ tiếc là thành lòng còn t h i ế u không biết đang lưu lạc nơi đâu à ông minh và ông hải chắp tay sau lưng nhìn cả đám trẻ đang r ô m giả kế đó hai người đều h ư ớ n g đôi mắt lo âu nhìn về phía đông bọn họ không biết giờ phút này ở nơi đó ánh sáng đang bùng lên mạnh mẽ báo hiệu sự trở lại một thần thú đầy uy mãnh thần thú thanh long là thần thú đứng đầu trong ngũ linh thần thú cực kỳ uy mãnh thanh long hết tập một xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe à, chúng ta sẽ chờ xem tập sau khi mà thanh long cũng trở về nữa thì ngũ linh thần thú này còn lợi hại đến mức độ như thế nào để còn tiến vào trong cổ mộ để đón chờ cái ngày sau q u ỷ g i a n g thế à, bộ chuyện này thì mình dự định là post vào khung giờ mười chín giờ hàng ngày liên tục đi theo cái, cái lộ trình hết của tác giả hoàng nam à, chúng ta sẽ cùng đồng hành xin cảm ơn và hẹn gặp lại